Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiêm trì đỉnh duy. Ngày hôm nay đỉnh duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán hình già tập tiếp theo của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Hoàng Minh trọng. Con đường định mệnh kẻ đào vàng. Với diễn biến của tập 8. Ở cuối tập 7 ngày hôm trước thì hai cha con ông Ba Duy và Trạch Lệnh đã bị một toán người lạ mặt bắt cóc và lý do bắt cóc thì chúng ta sẽ được biết Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chú tỉnh dậy khi bọn người bắt cóc dằn mạnh chiếc cánh xuống đất, chú lồm cồm bò dậy. Chú được cởi trói, được tháo băng bịt mắt và chóng ngợp vì ánh mắt chú đụng phải ánh sáng của hàng chục chiếc đèn trai đặt dài rác trong một chiếc hầm to bằng mấy gian nhà dài hôn hút. Chú chưa kịp định thần thì đã bị một thằng cha lồn tịt mặt dỗ hoa lôi đến bên tường và bắt đút chân vào một chiếc củng gỗ lêm to sù sụ Chú đảo mắt tìm bố, ồ bố chú cũng bị củng như chú, non tội tội là Bên phải và bên trái bố có nhiều chú nhiều bác khác, quen có, lạ có, nhưng đều giống nhau, ở đầu tóc bồ xù, ở về mặt hốc hát tiều tụy và tấm áo manh quần rách tâm tướp. Trạch này bất ngờ hòa khóc Bố tha tội cho con Con trót dại Từ giấy cùng phía đối diện Ông bố kinh ngạc hỏi Con nói gì vậy Thôi im đi Kéo thiên hạ cười cho là hèn Vì con dại con trót vật mấy quả roi Bắt mấy tổ chim của họ Nên bố bị lên lụy Con tưởng vì thế mà họ bắt bố con ta đây hả oh, Ồ không phải thế đâu Vậy thì vì chuyện gì hả bố Vì chuyện gì thì đằng sau này hãy biết Nhưng không phải vì con vật trộm mấy quả roi, bắt trộm mấy tổ chim mấy đâu, còn cứ yên trí. Thế là trạch này hoàn toàn yên trí, chí. nhưng chính ông ba suy thì lại chưa yên trí chút nào. Như mọi người đã biết, trong vòng vài tháng gần đây, ông ba suy hầu như chỉ chuyên chú làm mỗi nghề thuốc nam, và có lẽ muốn noi gương các cụ danh nghi ngày xưa. Ông lấy việc trị bệnh cứu người làm lãi sống, chứ không nhằm mục đích kiếm tiền. Ngoài ra ông còn hay đến phúng viếng lễ bái ở các chùa triền miếu mạo quanh vùng nhiều hơn hẳn so với ngay cả thời kỳ sau ngày thằng trời con bị chết đuối trên suối cấp tía. Tính ra có lẽ hai tháng trời có lẽ nhưng hàng đêm ông Ba Suy vẫn mường tượng thấy như con hổ đói đang gầm gừ cắn xé nhau rằng giật nhau mấy cái tử thi mới bị chết đâm chết chém trong lúc hàng trăm hàng nghìn con quả lao qua lao lại trên đầu trực tranh nhau những đốt xương những khúc ruột rơi rớt lại. Dù muốn hay không, trong thầm tâm ông ba suy cũng phải tự phán xét. Chính mình đã châm ngòi nổ đầu tiên để nảy sinh cuộc tàn sát đẫm máu đó. Chào ơi, vinh hoa phú quý mà làm gì? Kho vàng đụn bạc mà làm gì nếu một mai linh hồn phải vào hòa ngục cho bọn quỷ giữ vô lấy mà hành hạ? Ông tự nhủ, phải chăng đó là lý do khiến ông bà suy lại quyết định từ bỏ quyền sở hữu đối với kho vàng tạo hóa? mà ông với Tú Lưu mới tìm ra trong hang chìm đang làm dương luận xôn xào. Và phải chăng đó cũng là lý do chính làm cho cha con ông bị bắt cóc đến đây ngày hôm nay. Cô ba, cô ba, nghe tiếng gọi quen quen, ông Hồ Suy đưa mắt nhìn quanh và giật mình đánh thoát một cái. Vì không ngờ cái con người gầy gò hôi hám ngồi phía sau lưng mình lại chính là ông tróng hướng. Không ngờ anh em mình lại hội ngộ ở đây. Ông nói đùa vui một cách xa xót. Nhưng vì sao chú cũng được mời vào chỗ này nhỉ? Ông trao hướng khò khe như người mắc bệnh xuyến. Vì mắc trọng tội đây của... tôi gì ấy à? Tội vì bỏ mấy bãi vàng cũ trên ngoài để đi vào suối cốc tiến lập bè đàn tiếp tay cho bọn cộng sản. Nhưng chứng cứ ở đâu? Ông và suy trồm lên hỏi rồi lắc đầu thở dài tự chế diễu. Vớ vẩn. Vớ vẩn thật thứ nhất là hồ cốc mì thứ nhì là Lê Văn nảy cơ mà. Này, nhưng tránh này cũng phải đặt giá đã muốn ra khỏi đây thì phải có cái gì chứ? Phải mất cho ông ta năm lạng vàng chứ không kém. Năm lạng? Năm lạng à? Ông Hoa Suy lại đào mắt nhìn quanh. Bây giờ tôi mới nhớ có một thời người ta nói nhiều đến cái hầm nhốt người bí mật của tránh này. Hóa ra nó là thế này đây. Cái hầm này có sau khi ông ta lên trước tránh tổng được 2 năm. Từ bấy đến giờ nghe đâu ít ra đã có đến bốn năm chục người bị nhốt ở đây và hơn một nửa trong đó không bao giờ được trở về nhìn lại mặt vợ con lần nào nữa. Chào ơi, nếu tôi mà không được về thì cha già, mẹ yếu, vợ dạy con thơ biết cậy nhờ ai. Cháu hướng bất giác gục mặt vào trước củm lêm, khóc sụt sùi làm trông ba suy cũng không cầm được nước mắt. Có tiếng mở khóa kỳ cạch và tiếng bức chân lẹp kẹp phía ngoài cửa. Ngay lập tức hàng chục chức đèn chai dài rác dọc hai bên tường hầm đều được thắp sáng. Ông Ba Duy còn hồi hộp và chưa biết chuyện gì sắp xảy ra thì có một kẻ nào đó đến tháo cùm cho ông và dẫn ông đến một chiếc trọng chè đặt sẵn kề đối cửa ra vào và chỉ vài phút sau ông đã thấy cụ tránh đầu đội khăn xếp mình mặc áo thè lốc cốc bước xuống mấy bậc tam cấp. Chào ông Ba Duy Cụ tránh hắng giọng lên tiếng Tôi lấy làm vinh hạnh được tiếp truyền ông hôm nay tại đây. Xưa này chưa bao giờ cốt truyền một viên cai ngục để thấy vinh hạnh khi đối diện với một anh thủ đâu. Bỏ qua lối nói năng ngang vẻ phè, phè của ông Ba Suy, cô tránh vẫn ngọt nhạt. Mọi người đều biết giữa hai ta còn rất nhiều khúc mắc Nhưng oán thủ nên gỡ, không nên thắt. Ông Ba Suy ạ. Gỡ à? Tôi tưởng ông cho người bắt cóc bố con tôi đem về nhốt ở đây là đã... Ồ không, ngàn lần không phải như ông nghĩ, mà đó chỉ là cái mẹo vạt thôi. Không thế thì làm sao tôi có thể mời ông tới gặp tôi cho được. Cô tránh này thân hành rót nước, bưng một chiếc chén đặt vào tay ông Ba Suy. Sợ dĩ tôi mời ông về đây, là muốn bàn với ông một việc hệ trọng. Ông Ba Suy hờ một tiếng thay cho câu trả lời, cô tránh vẫn tiếp. Theo tôi thì... Lúc này ông nên hồi hướng đi là tốt nhất. Khoan, để tôi nói hết ý đã. Ý ông muốn bảo là lão tránh này đang xui ông mặc áo rách về làng chứ gì. Đúng không nào? <cười> Sao lại phải mang áo rách nhỉ? Cha con ông sẽ quần lượt áo là ngồi trên xe sông mã trước những con mắt nhìn hao háo của bà con làng nước đó chứ. Sau đó ông còn có thể mua vài mẫu ruộng để làm ông điền trụ. mua thêm cái hàm bát kiểu phẩm gì đấy để khi có việc gia đình cũng được ăn trên ngồi chốc như ai. Ông bà suy đã đoán được ẩn ý tránh đậy sau câu nói vừa rồi. Vì vậy ông đã tìm thấy thế mạnh của mình lúc này. Tuy nhiên, ông cũng vẫn giả vờ ngu ngơ để đánh lừa đối phương. Thưa ông tránh, người ta nói giàu sang chứ ai nói hèn sang đâu. Mà ông dạy thế ạ, Ông bà suy lắc đầu cười hề hề. Vậy có nghĩa là muốn sang phải có giàu, mà muốn giàu thì phải có nhiều tiền. Nhưng tôi đào đâu ra tiền. Tiền ư, vàng, chứ sao lại tiền. Chỉ cần vài trăm lạng vàng là đủ cho bố con ông rồi đó. Nói gần nói ra, chẳng qua nói thật. Ông chỉ cần làm văn tự, bán hai bãi vàng. Một ở suối cốc Tía, một ở hang chim. Là tôi trao tay cho ông 200 trăm lạ ngay bây giờ. Nói rồi, cụ tránh nhìn như đóng đinh vào mặt ông bà suy để xem mặt ông có tái đi vì quá xúc động hay không. Nhưng ông bà suy vẫn điềm nhiên chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra trên khuôn mặt đó. Thưa cụ tiếc rằng tôi đã viết trúc tư nhượng cho bà con rồi. Không hề gì, trúc thư ông nhượng cho họ sẽ không có giá trị gì hết so với văn tự bán cho tôi đâu. Đừng nói thế, tôi chết. Trúc thư ấy không những tôi chỉ đọc trước mọi người, mà còn đọc trước bài vị của các vị thần linh nơi đền miếu thở trong vùng để các ngài chứng giám cho nữ kia. Ông bà suy trật dừng lại, nhìn vào khuôn mặt trật tái xanh tái xám của cụ tránh mà lấy làm đắc ý. Thế có nghĩa là, ông là bộ rụt rè tiếp. Thưa cụ tránh, thế có nghĩa là mặc dầu tôi lao tâm khổ trí, tìm ra chúng nhưng đã từ lâu, hai bãi vàng không thuộc quyền sở hữu của tôi nữa, và ông ngồi ngà lưng ra thành trọng, phốt lờ những cái nhìn gầm gầm chiếu thẳng vào mình như một họng súng đã lên đạn của cụ tránh. Vậy thì làm sao cho câu nói của cổ nhân, oán thủ nên gỡ mà không nên thắt, trở thành hiệu nghiệm giữa hai ta được, hả ông Ba Suy? Cụ tránh định cười gần để ra oai, nhưng chẳng hiểu sao cái cười lại phát ra thành những tiếng ủng ục như trong cống toát nước. Rồi cụ hạ giọng về khuyên lơn. Ông cứ đặt lên bàn cân, một bên là để giữ trọn chữ tín với bọn khố rách áo ôm, bọn mẹ cả bông đang tụ tập nhau kết bè kết đảng bàn chuyện phản loạn ở trong kia. Còn một bên là để tháo gỡ những chuyện khúc mắc đã trở thành thù hận chồng chất bấy lâu nay giữa tôi với ông, để xem bên nào nặng hơn. Thưa cụ, lời nói gói gó Cụ lính làm bằng chứng ở đâu mà bảo họ là những kẻ phản loạn ạ? Còn để trả lời câu hỏi của cụ thì tôi xin thưa thế này. Nếu, nếu là thêm sự chứng giám của các bậc thần linh lên đĩa cân thì cán cân dân lệch về phía chữ tín ạ. Vậy là ông dứt khoát không làm văn tự bán mấy bãi vàng cho tôi hả? Thưa cụ, nhưng nó có thuộc quyền sở hữu của tôi nữa đâu. Ngay cả trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh cá trậu chim lồng của cha con ông, tôi nghĩ ông cũng phải biết quyền biến một chút chứ. Nhưng thần linh chắc sẽ không cho phép tôi xử sự theo cách quyền biến trong bất cứ hoàn cảnh nào đâu ạ. Vốn biết tính ông Ba Suy xưa nay nói một là một, hai là hai, cô tránh không kì kèo thêm gì nữa mà ngồi im lặng và trên khuôn mặt béo căng béo nứt của cô chợt xuất hiện nhiều màng tím tái rất khó coi. Một lát cô đứng dậy, lừa lừa đi ra phía cửa, đi được độ mươi bước. Cô lên quay trở lại nhìn ông ma Suy với một cái nhìn thương hại. Dù sao tôi cũng phải nói cho ông biết điều này. Sự này tránh này chưa cho ai ra khỏi nơi đây Nếu chưa bắt được người đó Làm theo ý muốn của mình đâu đây nha Xin thần Linh hãy chứng giám cho lời nói ấy Thôi được Cũng vì bốn chữ thuận thiên trịnh mệnh Mà tôi dành cho ông một sự biệt đại Tôi cho ông ba ngày để suy nghĩ Sau đó nếu ông cứ khăng khăng Giữ nguyên ý cũ Thì đừng trách tôi không làm theo lời cổ nhân Oán tù nên gỡ mà không nên thắt Nha Vâng tôi xin lĩnh ý của Nhưng ông Ma Suy đã dùng cả ba ngày biệt đãi vào chỉ mỗi một việc là thành tâm cầu rời khấn Phật. Ông phó mặc tính mạng cho con ông cho các đứng bể trên. Ông tin chắc lời trúc thư nhượng quyền sở hữu hai bãi vàng cho những người nghèo của ông khi đã được đọc trước bài vị của các thần linh, thì tự nó sẽ có một sức mạnh linh thiêng và bất khả xâm phạm. Và kẻ nào rất tâm muốn xóa bỏ tờ trúc thư, thì kẻ đó sẽ bị trừng phạt đích đáng. Và như để minh họa cho niềm tin đó của ông, Đêm ngủ ông thường mơ thích Phật tổ như Lai, Phật bà, quan âm Bồ Tát, dáng Thế, giải thoát cho cha con ông cùng những người lương thiện khác khỏi cảnh hầm sâu cầm cố và phóng ra những đạo hào quang sáng chói để đốt cháy con ác quỷ Lê Văn Nậy. Thế nào? Một buổi sáng, cô tránh lại xuống hầm giam gặp ông Ba Suy. Ông đã nghĩ kỹ rồi đây chứ? Tốt, vậy thì trả lời đi. Ông chịu làm văn khế bán mãi vàng cho tôi không? Ông Ba Suy buông một tiếng không gọn lòn. Không hả? Cô tránh tiếp về mặt lạnh như tiền. Nhất định không chứ? Không. Kìa, đúng là quân tử nhất ngôn. Đúng là một nhà nho tiết tháo. <cười> Để xứng đáng với đối thủ của ông, lẽ nào tôi không biết quân tử nhất ngôn như ông? Nào, chúng bay đâu? Bắt tay vào việc đi thôi. Cô tránh vừa dứt lời thì đã có sáu anh con trai loại vai u thịt bắp từ ngoài cửa sông sọc chạy vào nhanh chóng chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất chói nghỉ ông Ba suy lại và nhét rẻ vào mồ ông, mặc dù lúc này đôi chân ông còn bị cồm. Nhóm thứ hai, dùng những thanh nứa trẻ tư được vót sắc cạnh mới được đem vào, bó lại thành một bó to như cột nhà rồi chôn một đầu xuống đất, còn đầu kia thì buộc chặt vào cái móc sắt trên nóc hầm. Một lát chú bé trực này được dẫn đến đây sau khi được táo cồm và bị lột hết quần áo. Tiếp đó người ta bế chú đặt lên một chiếc giá gỗ cạnh cột nứa. và bắt chú đứng với tư thế tay ôm thân quạp vào cột như người trèo cao. Là thật, bọn nó định làm gì mình thế hành nhỉ? Chú bé tự hỏi và đưa mắt nhìn bố. Trong khi đó thì cụ tránh rời ghế đứng dậy, bước đi bước lại giữa hai bức tường hầm. Bất tình liền cụ co chân đạp chiếc giá gỗ đổ đánh dầm một cái. Thật là kinh khủng, trạch này từ trên ca vẫn ôm cụt tụt xuống từ từ từ từ. Tụt đến đâu, kêu thét lên đến đó. Và khi chân chú vừa chạm đất thì máu từ đôi bàn tay, đôi cánh tay Từ ngực, từ bụng, từ hai bắp đùi tứ ra, chảy thành dòng. Đợi cho chạch này đứng vững trên vũng máu của chính mình, cô trách tiến lại bên chú định buông lời dụ dỗ với chú ý. Sẽ dùng đứa con lung lạc đinh thần ông bố. Nhưng cô chưa kịp mà miệng tới đây bị chạch lạnh nhọ trong một bãi nước mọt lẫn máu mặt và thét lên. Đồ đồ quỷ dã rồi đức thánh Trần, đức Tây Thiên Thánh mẫu, đức Quan Âm Bồ Tát giật móc mắt rút lưỡi ông ra cho mà xem. À, anh hùng hào hán gớm nhỉ? Đúng là hộ phụ sinh hộ tử. Ha <cười> bọn bay đâu? Cho diễn lại tấn tuần vừa rồi lần nữa đi nha. Dạ, lúc này mọi cố gắng của ông Ba Xuyên đều tập trung vào hai việc, rứt rời dây trói và rút được cục rè ra khỏi miệng. Ông vừa dùng sức gân cốt của mình vừa cầu viện thần linh. Và mặc dầu đã có lúc ông nhìn thấy rất rõ cả Đức Như Lai, cả Đức Quan Nam Bồ Tát giáng thế, phóng ra bao nhiêu hào quang sáng chói nhưng ông vẫn cứ bất động câm lặng như một tảng đá. Trong khi đó thì đứa con trai tội nghiệp duy nhất của ông vẫn tiếp tục bị hành hạ, hết bắt chú bé ôm cột nữa, bọn họ lại chơi trò rút, nghĩa là họ lấy một sợi dây thừng, buộc một đầu vào đố chân của chạch nậy, còn đầu kia thì luồn vào cái móc sắt trên nóc hầm, rồi rút ngược chú lên. Chưa hết bọn họ còn một bếp lửa cháy dần dần dưới đất, rồi nối lòng sợi thừng hạ chú xuống từ từ, từ từ. Và chính cái ngọn lửa đang đốt ra thịt của đứa con hông kia làm cho ông Ba Suy ngất xỉu. Hồi sau, ông tỉnh dậy và ngỡ ngàng vì cục giày trong mồm ông đã được tháo ra từ bao giờ. Được như lại, đã ráng thế xuống đây thật rồi chăng? Ông tự nhủ, nhưng biết ngay là sai vì ông đã nhìn thấy khuôn mặt béo căng béo nứt của cụ tránh ngay bên cạnh. Thế nào ông Ba Suy? Ông đã thấy đến lúc cần làm văn tự bán hai bãi vàng cho tôi chưa đây? Cụ hỏi, Nhưng dường như câu hỏi đó không lọt được vào tay ông Ba Suy Con tôi đâu rồi? Người ta đưa nó lên nhà trên rồi Có đúng thế không? Hai cậu đã giết chết con tôi rồi Ông Ba Suy nhìn xoáy vào cả mắt trắng giã của cụ tránh Và đọc thấy một cái gì na ná như một lời thú nhận hoanh hoang Đúng, con mày đã chết rồi thật Nói oán tổ nên gỡ mà không nên thắt là nói vậy thôi Chứ, đời nào tao lại để cho những kẻ đào mà ông bà cha tao lên Mà không phải trả giá thích đáng Sao, có phải con đã giết chết con tôi rồi không Ông bà suy lại hỏi Nó chưa chết đâu Nhưng rất cần được thuốc thang săn sóc Tốt nhất Ông hãy ký ngay vào văn tự Bán hai bãi vàng cho tôi Vì có thế thì cha con ông Mới được tự do lại có tiền để Nói rồi Chúng mày đã giết chết con tao rồi Tao biết Trạch ngầy ơi Cuộc đời của bố đến giờ phút này, coi như đã hết. Nếu mà cố sống thêm ngày nào, là bố chỉ sống để báo thủ cho cái chết thê thảm của con mà thôi. Ông bà suy tự nhủ, và cố lấy vẻ mặt bình thường cho cụ tránh khỏi nghi ngờ. Thế nào? cô tránh tiếp. Ông chịu ký rồi chứ? Vâng, tôi xin ký. Có thế chứ? Gàng thép nung mãi cũng phải mềm nữa là... Ông Ba Suy lập tức được tời trói, được tháo cùm, được co rũi chân tay cho khỏi tê dại, được dìu đến một chiếc bàn kê sẵn bên góc hầm, và được đưa cho một tờ văn tự do cụ tránh, theo lời ông. Nói rõ, ông đã bán hai bãi vàng cho cụ, với giá 200 lạng vàng. Ông xuất vàng cho tôi ngay bây giờ chứ? Ông Ba Suy đọc lướt qua văn tự, hỏi... Cô tránh vút dâu cười hề hề Suốt ngày Quân tử nhất ngôn đó Việc mua bán Là phải tiền trao, cháo múc Ông ba xuyên đặt tờ khế ước xuống bàn Cầm chiếc bút lông Mút mút Rồi chấm vào nghiên mực Bố ơi Từ giờ phút này Hề, hề sống trên ngày nào Là bố phải nghĩ đến việc trả thù Cho cái chết thê thảm của con Bố nha Trong mơ hồ, ông nghe rất rõ giọng nói thân thương của thằng trạch nậy, khiến ông cay xè trong sông mũi. Bút mực nhà ông tội lắm, cho tôi thứ khác. Ông nói, Cô tránh sai bọn gia nhân vây quanh, đứa thì sang nhà nò mượn bút, đứa thì đến nhà kia. Để xin mực, đứa thì tìm bà cả, bà hai, bà họ cấp tốc xuống đây cho cụ bàn công việc. Đợi chúng đi hết, ông bà suy thừa cơ chớp lấy cái nậm rượu, suốt kỳ bất ý. Đánh ra một cú như trời ráng Vào khuôn mặt béo trương Béo nứt của cụ tránh Làm cụ giật mình Té nhào xuống đất Rồi ông xô đổ trước bàn Cho đè lên người cụ Tất cả sức mạnh câm thủ xung sục trong ngâm Đều dồn lên đôi bàn tay Như hai gọng kìm xiết vào cổ cụ Và hai chiếc đầu gối Như hai chiếc cảm sát quạp chặt vào hông cụ Khiến cụ nằm yên bất động Lưỡi thè dài ra Như lưỡi con chó tôi Trả thù trước cái chết thê thảm của con đi, bố. Sức mạnh ông được tăng lên gấp 10 khi bên tay ông lại văng vẳng giọng nói của đứa con tội nghiệp và bất tình lình. Ông thét to gần như vỡ ngực. Bố đang trả thù cho con đây, đang trả thù cho con đây. Rồi ông hoạm vào cái cổ béo núc nít chỗ kề cuốn hòng của cụ tránh mà cắn, mà xé, mà nuốt. nốt đường ngực những giọt máu màn mạn của kẻ thù với một niềm khoái trá vô biên. Trạch nảy ơi! Đi đâu mà bố gọi đến giác cổ không về thế này? Trạch nảy ơi! Trạch nảy ơi! Ông Ba Suy bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của chính mình. Ông đã định thần lại và ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường Tây. Có chăn màn đầy đủ. Ông cất cái cánh tay sưng vù nặng như một chiếc cối đá của mình luôn qua màn đầy cánh cờ sổ nhìn ra ngoài. Cái đầu tiên đập vào mắt ông là cái tháp chuông cao ngất nghều của nhà thờ làng thượng, và tiếp đó là lá cờ tam tài rủ xuống trên đỉnh một cây cột mới trồng. Nom cũng buồn thảm như bức tượng chúa giê đắp nổi phía trước của nhà thờ. Sao mình lại vào đây thế nhỉ? Ông bà suy lục tìm trong trí nhớ chấp nối lại những sự việc xảy ra đối với ông trong thời gian gần đây nhưng người ta lắp ghép lại những mảnh vụn của một tấm gương vỡ và tất cả tất nhiên là ông không thể thu lại được một tấm gương hoàn hảo theo kiểu lắp ghép đó chẳng hiểu trước khi bị đánh đến chết ngất mình đã giết chết thằng tránh tổng Lê Văn Đại chưa nhỉ trời giá mình đã giết được nó thì hay quá ấy. thì lúc này mình có thể nghĩ cách đi ra vực vận hàn mà tìm một nơi an nghỉ cuối cùng cho nhẹ nợ đời có sướng hơn không chạy nậy, chạy con ơi, hài khúc ruột xót xa của bố ơi, sao các con nợ bắt bố phải sống thui thổi một mình khi các con lần lượt bỏ bố ra đi không lời nhắn người, các con ơi. Ông thụ đầu vào màn khóc tức tuổi, nước mắt trào ra như suối. Chiều hôm đó một võ quan người Pháp tên là Kẹt Ne, có thông ngôn đi kèm, thân hành đến đây tìm gặp ông Ba Suy. Kẹt Ne độ 34-35 tuổi, mặt vuông, trán vuông, cầm vuông và dáng người cũng gần vuông, vị y rất to bề ngang. Cách đây 9 năm, người mèo trong chân Mường Hán nhất tề nổi dậy đánh đổi bọn quan lại hào mục lính tráng. Lính trắng bài trò bắt thúc viện lậu đã làm trù cả một vùng rộng lớn phía bắc núi con voi. Trước tình thế đó thì gạt ne với quân đội đồn trú tận miền Duyên Hải của Y được điều động đến đây để làm phận sự là tiểu trừ bọn phiến loạn. Cuối cùng thì cung nỏ của người mèo đã phải chịu lùi bước trước những khẩu súng máy bắn đạn như vải chấu của quân đội mẫu quốc. Và trên đài vinh quang, Kạch Ne lại đặt thêm cho mình một bậc thang của chiến thắng lẫy lần. Nhờ nó mà tên tuổi Kạch Ne đâu đâu ai cũng biết. Kạch Ne rất tự hào về điều đó. Các bạn bè thân thiết của Kạch Ne cũng được thơm lây và thầy đều cho rằng Kạch Ne chỉ có một ham muốn duy nhất là tiến thân bằng con đường binh nghiệp. Nhưng không phải thế. Cái đây không lâu, y nghe người ta đồn lại nhiều về mấy cái mỏ vàng non trong tung lũng đồng lê và thêm nhỏ rãi. Từ bấy kẹt nè luôn nghĩ cách làm sao để kéo quân vào đó, xây bốt lập đồn cho hợp lý. Rồi dịp may đã đến. Cái tin tên tránh tổng Lê Vân hãy tích chữ vàng bạc lương thực, chiêu binh mãi mã, phối hợp với bọn người mèo trên núi Môi Phục cùng bọn thờ đại vàng trong suối Cốc Tía để miêu đồ khởi loạn đã đến tay kẹt nè. Nói của đáng tội mới đầu y cũng hơi trần trần. Đánh nhau với người mèo trong giang sơn của họ đó là chuyện khó. Hơn nữa bọn người mèo đó lại được bọn tứ chứng giang hồ về đây làm nghề vàng hỗ trợ thì còn có gấp đại Tuy nhiên, Cạc Ne vẫn cho tham báo đi rõ la tin tức, sau khi biết chắc việc khởi loạn kín kia chỉ là chuyện do Quan Châu Trần Bi bịa ra để dưới bề biển thủ mấy chục tỏi vàng do bọn mèo đào được và đã bị tránh nảy nhét vào hầu bao. Cạc Ne hoàn toàn in chí, ý tức tốc thổi phồng cái nguy cơ độc nhất vô nhị của cuộc khởi loạn ấy lên trong một tờ cấp trình quan công xứ và khẩn khoản xin được cất quân tiểu trừ bọn phiến loạn. Lời thiền cầu được chuẩn ý. Đến tung lũng vàng kẹt nghe cho bắt ngay Lê Văn Đạn nhốt vào cũi điều về mừng hắn và giải thoát cho nhiều người lương tiện bị Lê Văn Đạn bắt bớ giam tầm hành hạ một cách vô cớ dưới căn hầm khủng khiếp như chúng ta đã biết ông bà Duy là một trong số những người này khi bọn lính Lê Dương của kẹt kẹtê ập được vào hầm thì ông chỉ còn là một cái xác nhhèo nhẽo nằm sóng xoài trên một vũng máu đọng đen xì đen xịt và đã có đứa định lôi ra ném lên xe bò để cho đến một cái hố chôn chung Đào sẵn ngoài đồng Nhưng may sao Cạc nè đã kịp thời xuất hiện Hắn đã trò vào cái xác Hỏi một tên đầy tớ của tránh này Bị bắt đi dẫn đường Người này là ai Trình quân ba Đây là lão ba quẹo Hay còn gọi là ba suy đệ Tức là đúng kìa Ông lão đã tìm ra mấy bãi vàng mới đây ư Thưa vâng Cạc nè bỗng nhiên gầm lên như hồ phải đạn Mê đồ xanh Mê đồ xanh Tức là y sĩ Này Bằng bất cứ do nào Cũng phải cứu sống bằng được ông giả này Rõ chưa Gã thầy thuốc ngồi xuống ấp ống nghe Lên cái lồng ngực gầy gò trái nắng của ông Ba Suy Và thấy nhịp tim ông còn đập thoi thóp Tiếp đó Ông Ba Suy được tiêm thuốc hồi dưỡng Được băng bó sơ qua các vết thương Được đưa về bệnh viện giã chiến Của tiểu đoàn Lê Dương Đặt tại khu hậu cung của nhà thờ Làng Thượng Sau gần nửa tháng được săn sóc Thuốc thang chu đáo Sức khỏe ông Ba Suy đã được bình phục Một buổi sáng kẹt nay thân hành đến bệnh viện thăm hồng Ý ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của ông, chia buồn cùng ông về những chuyện chẳng lành ông vừa mắc phải trong thời gian qua. Ý hứa sẽ để đơn liên quan toàn quyền để ngài tặng mức đầu bội tinh cho ông do công lao to lớn đất tìm ra mỏ vàng mới làm giàu cho sứ Đông Pháp. Hôm đó kẹt nên nói rất nhiều và đời gã thông hôn truyền đàn lại một cách trung thành. Khốn nỗi ông ma Suy lại không muốn nghe. Ông già bộ ngu ngu ngơ ngơ, ù o cà cà với chủ định làm cho gạc net chán ngán mà buông tha cho ông ta càng sớm càng tốt. Nhưng gạc net không chán ngán chút nào, chẳng những không chỉ mỗi một buổi sáng hôm đó, mà suốt cả tuần liền hôm nào gạc net cũng lóc cóc lần đến đây, thăm hỏi sức khỏe ông Ba Suy. Y vẫn nói dai như đỉa, mặc dù vấn đề ông Ba Suy tiếp đón không lấy gì làm nhã nhặn cho lắm, thậm chí đôi lúc còn tỏ ra thiếu lịch sự nữa là đàng khác. Người nằm gần ông nhất trong bệnh viện giá chính là cháu hướng. Ông này cũng được giải thoát khỏi căn hầm cầm cố của Trạch Lệnh và cũng được quân đội Pháp đem về đây để săn sóc thuốc men. Sau nhiều lần chứng kiến các cuộc trò chuyện kiểu trong cấm bợ đếc giữa các ne Viên Ba Suy cháu hướng thấy có cái gì không hồn nhân một bồi giáo cho vòng quanh khu vực nhà thờ, ông cháu hướng kéo ông Ba Suy lại một chỗ kín. "Bác bà, Kẹt ne là một đứa gian ác khé tiếng, bác mà cư xử với nó như thế mãi thì sẽ chúc hòa vào thân đấy." "Họa hả?" Ông Ba Suy hé một nết cười chua chát. "Vì nó giết là cùng chứ gì?" <cười> Tôi có thiết gì về kéo dài cuộc sống đau đớn ê trẻ này nữ đâu Mà bảo bị giết chết là mối họa Thế bác tưởng em tham sống lắm ư Nhưng nếu em chết ngay bây giờ Thì bà mẹ già với mấy đứa con dài của em ở nhà ai nuôi Mà bác cũng thế chứ Chẳng lẽ bác đành lòng ra đi Để mặc cho con út thi côi cốt một mình Sách bị gầy ăn mày ư Ông bà suy bất giác Quả tình bấy lâu nay Ông chỉ nghĩ nhiều đến hai đứa con trai đã chết Mà gần như quên mất đứa con gái út còn sống Cháu hướng nói đúng Dẫu đã chán đời ông cũng chưa thể chết ngay được Chỉ ít ông cũng phải đưa nó về quê Để gửi cho bà con ruột thịt nuôi hộ Rồi muốn chết cho hết đau hết khổ Cũng chưa muộn cơ mà Theo chú thì Tôi nên sửa sự thế nào với kẹt ne Lát sau ông hỏi Ngọt nhạt với nó Dễ thôi Nhưng xin chú hiểu cho Sở dĩ nó tỏ ra mềm lòng đại lượng như vậy với tôi Là vì nó cũng thèm mấy bãi vàng tôi mới tìm ra Đến phát cuồng lên đấy Dạ em cũng đã đi guốc vào bụng nó rồi đấy chứ Chú cũng đã biết vậy rồi hả Thế thì giữa thằng Tây này Với hai thằng Trần Bi và Lê Văn Nợ Lòng Châu có khác chi giả bò đâu Mà chú muốn tôi đối xử tử tế với nó già bác chưa hiểu ý em đó thôi Ý em là Nhân câu hội này bác giả vờ kết thân với kẹp nè Tìm cách kích cho hắn trừ khử Lão Quan Châu Trần Bi với Lão Tránh Nợ Có nên không Trần Bi, Lê Văn này dù sao vẫn là người nước mình, đi xuống dụng một thằng Tây giết hại người mình mà không sợ mang tiếng là Việt Gian ơ. Ôi trà! Cháu hứng điểm nhiên tiếp. Nhân tam đẳng nhân, vật Tam đẳng vật, tuy là cùng máu đỏ da vàng với mình thật nhưng mà Trần Bi với Lê Văn này đều thuộc loại lang sói. Đối với cụng đinh chúng ta thì họ có khác gì thằng Tây kẹt nè kia đâu. Đã là kẻ địch thì phải trừ diệt, mà diệt địch thì có nhiều cách. Cách nào hợp với hoàn cảnh của ta nhất thì ta dùng. Cần gì phải câu nệ? Em còn nhớ hồi tìm vàng trong suối Cốc Tía đã có lần bác trích dẫn một đoạn trong binh Pháp ra để giảng giải cho em nghe làm em thích thú đến mức phải xin bác ghi vào sổ mà học thuộc lòng Bây giờ em thấy, nếu đem nó ra mà áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay thì đúng là hợp nhất. Ông mà suy trầm ngâm, rồi nheo mắt nhìn trong hướng. Kể ra chú nói cũng có cái lý của nó đấy. Này nhưng mà... Cái đoạn mà chú bảo tôi trích dẫn trong binh pháp ấy là đoạn nào ấy nhỉ? Cháu hứng, nháy mắt cười nóng lỉnh. À, vâng. Em có nhớ rất rõ đấy bác ạ. Khó khăn về sức thì mượn sức của địch, không có gươm thì mượn gươm của địch, không có sản vật thì mượn sản vật của địch, ít quân tướng thì mượn quân tướng của địch, không đủ mưu trí thì mượn mưu trí của địch. Ta muốn làm, dù địch để sai khiến là mượn sức của địch vậy, ta muốn giết mà lừa cho địch giết nhau là mượn gươm địch vậy. Đảo việc làm của địch thành việc làm của ta. Nhân kế của nó biến thành kế của ta là mượn mưu trí của địch vậy. Thậm chí có khi còn lấy địch để mượn địch. Mượn địch của địch khiến địch không biết mà cho ta mượn. Nhưng nếu địch biết mà vẫn cho ta mượn, thì đó mới là cách vay mượn khôn khéo. Thôi thôi thôi, đừng đọc nữa. Ông Ma Suy xua tay, ngắt lời cháu hướng. Sắp mà ông thay đổi hẳn, nên nhớ. Binh pháp là một thứ cấm thư. Đây nha. Nhớ ra ai nghe được rồi đi tố giác lên trên thì oan ra có phên đấy, nhưng mà về cái khoản đấy thì <cười> sao tôi phải câu nệ nhỉ? Uhm, và lại, đằng nào thì tôi cũng vẫn xem mình như người đã chết rồi kia mà. Vậy <cười> nên, dựa thời cơ thuận lời mà suýt cho ba con ác thú là Trần Bi, Lê Văn này với thằng Tây này nhai xương xé thịt nhau một phên. Rồi giả có vì thế mà bị chặt đầu cắm cập đi chăng nữa thì cũng là một cái chết oanh liệt. Linh hồn cũng được ngầm cười nơi chín suối chứ không hả? Sau cuộc truyền trò với Châu Hướng hôm đó, ông Ma Suy đã bắt đầu có thái độ nhã nhận, cử chỉ lịch thiệp với kẹt nè. Và kẹt nè lại càng năng lui tới thăm hỏi ông hơn nữa. Ông nhận thấy rất ít khi đến đây mà kẹt nè không nói vài câu nhằm ca ngợi. Việc đi tìm vãi vàng mới của ông là một hành động nghĩ hiệp, rất đáng nêu gương cho người đời học tập. Một hôm ông mỉm cười hỏi hắn, Thưa ngài cạc bị then, Ngài nói vậy thế thì sao lại đem quân về để tiễu phạt những con người mà tôi đã vì họ mới làm được những việc nghĩa hiệp tốt đẹp đó? Càng đe cất giọng cười vang, kể từ ngày bắt đầu Linh la trò chuyện với ông Ba Suy đến nay, chưa bao giờ hắn cười to như thế. Ô la la, vì nhầm đó thôi, chẳng phải đã nhiều lần tôi nói với ông rằng do nhận được tin cấp báo hoàn toàn sai sự thật, Nên tôi bị nhầm mà lại... À hình như ngài đã có lần... Nói là do quan trâu... À đúng... Hoàn toàn đúng như thế đấy... Chà... vuan giáo hòa đến thế là cùng... Giả sử nếu có phải là người cầm quân bình tĩnh sáng suốt và đầy lòng nhân ái như ngài thì cả cái thông đúng này... Bây giờ... Cũng chắc thành cho bụi... Nhưng có một điều tôi chưa hiểu được là... Ông ba suy về bấn ngứa trong lòng và hạ giọng... Xin ngài càng bị ten thứ lỗi cho... Tôi nghĩ... Với một con người lắm mưu cao trước sâu như ngài thì sao lại có thể kết tình bằng hữu thâm giao với một kẻ miệng hồn nọc rắn, mà lẽ ra phải bị trừng trị ngay về cái tội đàn hạc nhơ bản đấy mới được? Rất cảm ơn ông, vì đã tỏ lòng tin cậy với tôi qua câu hỏi nhức nhối đó. Kiệt nên mỉm cười, đặt một tay lên bắp với ông bà suy. Có điều xin ông hiểu cho. Vì phận sự mà nhiều lúc bắt buộc tôi phải tỏ về lịch sự nhã nhắn với quan trâu Trần bị Nhưng đừng vì thế mà cho rằng tôi với Trần Bi có tình cảm bằng hữu thâm giao. Không, ngàn lần không. Tôi cần kết bạn là cần đối với những ai, được mọi người quý mến như ông cơ Chứ đâu cần những tên ác bá bị sóng làng phỉ nhổ như bọn Trần Bi, Lê Văn nợi ấy. À, nhân đây. Tôi xin nói cho ông rõ. Để trả thù cho ông, cho cậu con trai của ông. Hai nhân vật kỳ tài đã lao tâm khổ trí để tìm ra máy vàng mới. Rất đáng được nhà nước bảo hộ thường bắt đầu bồi tinh, một ngày gần đây, chúng tôi giắt treo cổ tên tránh tổng ác bá Lê Văn Lợi trước đình làng Hạ cho dân chúng được hả lòng. Cảnh nên dừng lại 1 phút để thăm dò thái độ của ông Ba Duy có ánh mắt, rồi chuyển đề tài câu chuyện sang hướng khác mà không mày mày giảo đón. Ông là chủ nhân hợp pháp của mấy mải vàng mới được tìm ra trong vùng tôn lũng, ông Ba Duy à. Giờ đó ông có thể bán, có thể đổi trác, có thể nhượng lại cho ai tùy thích. và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ quyền lợi tư hữu thiêng liêng đó, quyết không cho bất cứ kẻ nào, dù tay to mặt lớn đến mấy, được chấp chiếm. Tuy nhiên, muốn thế nó phải được chúng tôi quy hoạch, phải được chấp nhận bằng giấy tờ có dấu ấn và chữ ký của người đại diện cốt thẩm quyền. Vì vậy bao giờ khỏe hẳn ông hãy dẫn chúng tôi vào vùng thượng nguồn suối cốc tím mấy hôm, để thu xếp công việc cho êm đẹp. Ông Ba Suy lại giả bộ ngu ngơ. Thưa ngài Cạc Bì Tên, Tôi thường quân tướng của ngài có thể ra vào một cách tự nhiên chứ cần gì phải có tôi dẫn đường. Ô là là, ông không biết sao, nếu không có ông dẫn đường thì bà con trong đó sẽ đón tiếp chúng tôi bằng giáo mác gậy gọc như từng đón tiếp đội quân Tuần Đinh của Hoàng Quy giàu nọ đó. Và lại còn đi vào hang chim nữa chứ. Không có ông dẫn đường thì chúng tôi vào hang chim thế nào được. Hay lắm, đây chính là lúc cần đào việc làm của địch thành việc làm của ta, như binh pháp đã dạy. Ông bà suy tự nhủ và lại giả bộ ngu ngơ. Thế các ngài còn muốn vào cả trong hang chim nữa cơ hả? Không phải muốn mà vì phận sự phải vào. Vâng, nhưng tôi chỉ ngài là trên đường đi đến hang chim. Các ngài rất dễ đụng đổ với những toán cướp đáng gầm. Không hề gì. Không hề gì. Ông Trung Ý Sàng Lơ, phó tướng của tôi, một người mẫn cán, có bề tài chỉ huy các cuộc hành quân ở miền Sơn Cước, sẽ dẫn một đài đội quân Lê Dương tinh nhuệ tiến vào hang chim, và như thế thì vài toán cướp tẹp nhẹp, trên mắt nạt những cái buôn lậu vượt biên, chỉ đáng coi là lũ rồi nhạc thôi. Lại một lần nữa Ba Suy làm cho mọi người phải ngạc nhiên vì sức khỏe ông phục hồi rất nhanh. Giữ đúng lời hứa với kẹt nè, ra viện xong, ông chỉ về giang lưu hai hôm để tu xếp một số công việc cần thiết. Rồi lại đến nhà thờ làng thượng để làm phận sự dẫn đường cho một đoàn thám hiểm đi phổ cha mò vàng hang chim. Gọi là đoàn thám hiểm cho ai, kỳ thực đây là một cánh quân có cả tay trắng, tay đen lẫn người Việt do viên quan 2 Sarkler chỉ huy. Lúc mới tiếp xúc với bọn lính trang ngu hợp này, ông Bà Duy không khỏi buồn cười, vì thấy chúng nó gọi nhau không phải là Nguyễn Nọ Trần kia, mà là những cái tên nghe rất trướng tay. Xoa đít, cắt to, đít sẹt. Và chúng trả lời nhau không ra vâng, chẳng ra dạ, mà ra một tiếng gì na ná như là bò nhe răng. Sau đó mấy hôm, chính ông cũng biến thành một tân binh trong đội quân ô hợp đông đảo đó. Ông bị bắt buộc chút bỏ bộ quần áo bà ba quen thuộc để diện bộ trang phục của một tên lính khố đỏ. Ông cũng phải cuốn xà cạp đỏ, cũng đội mũ có chóp đỏ, cũng có một miếng vài đỏ hình chữ nhật đeo sau lưng. Và cũng thật thú vị, Ông cũng được mang tên mới, may mà đọc lên, nghe cũng không đến nỗi trướng tai cho lắm. Văn cách Sarkler còn rất trẻ, khác với kẹt nè. Sarkler cao lều đều, giữa cái khuôn mặt lưỡi cày đầy trứng cá đỏ dần dần từng đám của y, là một vòng chắn thấp trẹt, đôi mắt lươn tì hí, là chiếc mũ lớn tành hét, là cái miệng thỏ chung chút, và chiếc cằm nhọn dài quá cỡ, nhưng không có một sợi dâu nào. Chưa kể đến cách nói năng, đi đứng, chỉ mới liếc qua ngoại diện của Sắc Lơ thôi, cũng dò trông Ma Suy, một ông đồ nho khá thành thạo khoa tướng số, nhận biết hắn là một kẻ độc ác, bận tiện và đặc biệt đa nghi. Sắc Lơ đúng là có tính đa nghi thật, mặc dù trên danh nghĩa ông Ma Suy là người dẫn đường, nhưng Sắc Lơ tuyn sử dụng bản đồ với địa bàn nhà binh mà vạch các tuyến lộ trình băng qua toàn những nơi không một dấu chân người. chứ không đi theo lối mòn do ông Ba Suy chỉ ra bao giờ. Chưa hết trên suốt dọc đường, ban đêm hay ban ngày, khi cực nhọc cũng như lúc thư nhàn, nếu không tự mình để mắt đến ông Ba Suy thì sắc lơ cũng cất cử những tên lính tin cậy nhất, bắt bám xa đồng Không rời ông nửa bước, ấy thế nhưng sắc lơ lại rất quan tâm đến tình hình sức khỏe ông Ba Suy. Mỗi lời đông nhức đầu sổ mũi hay kém ăn kém ngủ là mỗi bận gã mê đỏ xanh bị ngày trung ý nhất móc thậm tệ. mà dù không nói nhưng trong tâm tâm, Sạc lơ xem ông Ba Suy, vừa như kho máu vật, vừa như mũi tên thuốc độc, bởi lẽ ông có thể chỉ cho y thấy cả một mỏ vang gốc lại cũng có thể làm ám hiệu cho bọn thợ săn. Lần khuất đầu đây, để rồi cả y, cả cánh quân thiện chiến của y, phải dơ ngực ra mà hứng lấy những mũi tên độc phóng ra từ sau các thân cây màu đá. Đoàn thám hiểm đã có mặt dưới con thác lớn nổi tiếng phía bắc núi Cọp Đen, vào một buổi trưa nắng ấm. Sau khi đi quan sát, vòng quanh cái vực nước tuyệt đẹp dưới chân thác một lượt, Jack Lơ trao đòi ông Ba Suy đến trước mặt và hỏi bằng một thứ tiếng Việt lơ lỡ. Trước đây ông dùng bè để đi vào hang chim chứ, thế còn lúc ra thì sao? Lúc ra thì phải đi bộ. Ông Ba Suy đồng định trả lời, nhưng theo một lối khác lắt léo hơn nhiều. Lắt léo cũng không sao, nhưng chắc chắn ra được chứ. Ông Ba Suy cười khẩy. Tôi còn sống đây thì có nghĩa là tôi đã có cách thoát ra khỏi hang. Tôi mà ra được thì các ông ra được, sợ gì? Rồi ông nhìn sạc lơ từ đầu đến chân và giả bộ xun xoe. nên nhớ trong những lúc cần thiết, ông Ba Suy cũng biết cách xun xoe để lấy lòng đối phương. <cười> tướng quân quả là người đam mưu túc trí cho nên rất biết lo no xa. Nhưng xin tướng quân hiểu cho. Lúc này nếu ngài lo một thì tôi lo 10 Ngài chỉ là người thay mặt cho nhà nước bảo hộ vào đây làm phận sự giám sát hoạch định khu mỏ vàng hang chim. Còn tôi lại là chủ của nó. Đã là ông chủ thì ít ra cũng phải thuộc đường đi lối lại. Để mai sau có thể thuê mướn thợ thuyền đem vào khai thác nữa chứ. Ờ, chí phải, chí phải. Lý lẽ ấy nghe cũng dễ nọt tai đó. <cười> Sắc lơ cười khe khe, cắm mắt chim khách của y sáng lên một cách tinh quái. Này ông chủ mọ, nghe nói trong đó có những mạch vàng to lắm phải không? Tất nhiên là to rồi, vàng gốc cơ mà. Ông ma suy hoa tay muốn trần, rồi tướng quân sẽ tận mắt nhìn thấy những cái hốc vàng, những mạch vàng đi ngầm trong đá hoa cương, to lớn đến ngần nào. Chù choa, rồi quân lớn sẽ được đặt vào lòng bàn tay những cục vàng nần nẫn như thế nào? Dạo nọ tôi với Tú Liêu đã đụng được cả một túi vàng to bằng này đây. <cười> Nhưng không may sau đó đã lọt vào tay bọn kẻ cướp cả, hoài của. Thế sau cái lần đi với Tú lưu đó ông có đi vào hang chim lần nào nữa không? Có chứ, sau đó tôi với thằng con trai của tôi ra và thường xuyên như đi chợ ấy. Ông Ba Duy lại hoa tay múa chân, mô tả những chuyến đi sau đó do ông tưởng tượng ra một cách khá tỉ mỉ. Chàng hiểu là vì tai kể chuyện của ông đã đủ hấp dẫn sạc lơ. hay là do những mạch vàng thỏi vàng được ông phóng đại lên nhiều lần để đánh mạnh vào lòng tham của y, mà suốt thời gian ông kể y toàn nuốt nước bọt ở ngực. Đến khi ông dứt lời, thì ngay lập tức y huyết còi ra lệnh tập hợp, rồi dùng ngay một câu nói của tướng Bonaparte khi ngài đem quân đến dưới chân một cái kim tự tháp Ai Cập để khích lệ đội quân rạc dài thất thều vì sợ hãi mệt mỏi của y. Hời bình sĩ, dưới lòng sâu của triệu thế kỷ, Những mạch vàng tươi mới đang chờ đón các ngươi. Ora, ora. Và thật bất ngờ cả đoàn quân năng hữu xìu xìu như bóng xì hết hơi. Chỉ vừa nghe qua được mấy tiếng mạch vàng tươi mới là lập tức lấy lại sinh khí. Chúng nó reo hò rĩnh ran, đấm đá nhau túi bụi. Chúng nó hết công kênh sạc lơ lại quay sang công kênh ông bà sui mà chạy vòng quanh. Hứng trí Chúng nó còn treo cả lá cờ tam tài to như chiếc chiếu đôi lên ngọn cây cao, rồi đứng lập trinh mà hát ông hồng. Đi lên hơi các con yêu của tổ quốc, ngày vinh quang đã đến rồi đây. Vũ khí trong tay các binh đoàn tiến lên dầm dập, máu đẫm quân thủ sẽ tưới đỏ luống cày là dụng lúc tinh thần binh sĩ đang lên cao, sắc lơ bèn ra lệch. Nội nhật hôm nay, mỗi tiểu đội phải đóng cho xong một chiếc máy ba thớt để làm phương tiện đổ bộ và hang chim. Đúng 3 giờ chiều gần một chục chiếc bè được đóng xong. Đúng 4 giờ chiều cả cánh quân trống dòng cờ mờ rầm rộ tiến vào lòng núi cọp đen. Trong hang rất lạnh. Ngay giữa tiết hè mà vào đây còn lạnh nữa là bây giờ đang mùa đông. Trên cạn lạnh 1, dưới nước lạnh 10. Lạnh đến nối hãy nhúng tay xuống nước một cái là thấy đau bút như bị chó cắn. Mặc dù vậy và mặc dầu bốn xung quanh không đảo đâu ra củi để khi cần thì đốt lên mà sưởi Nhưng mới vào đến hang chưa kịp nghỉ ngơi một phút cho lại sức. Sạc Lơ đã hò hét quân lính lặn xuống nước xúc cát trong ba suy ngồi đãi. Nhiều tên mới tụt bỏ xong áo quần đã bị chuột rút nằm khòng kheo, dên hừ hừ. Những đứa khác bằng dầu đất chạy nhảy xoa bóp đầy đủ trước khi xuống nước. Nhưng chỉ mấy ngục lặn được một hơi là đã phải ngoi lên với tay kêu cứu. Hóa ra nhặt cho được hạt vàng khó thật. Sau cú thử sức đầu tiên ấy, bọn lính bắt đầu nhụt trí, mặc cho Sạc Lơ luôn mồm hò hét xua chúng nó nhảy xuống nước để xúc cát, chúng nó vẫn cứ ra như đá để tôi lặn xuống nước cho thưa tướng quân. Người vừa nói là ông Ba Suy, và ngay lập tức có hàng chục chiếc đèn pin chiếu trụm cả về phía ông. Xin tướng quân yên trí. Thấy rằng có vẻ phân vân, ông Ba Suy khẩn khoản tiếp. Việc này thì tôi làm được, vì là nghề làm ăn của tôi mà. Thôi được, rằng là ba đặc dĩ phải chấp nhận lời đề nghị của ông già, nhưng văn cách để nhớ, tính mệnh của cả đoàn quân lúc này đều nằm trong tay ông cả đây nha. Uây mê sử. Ông Ba suy lục tối dết lấy ra một cái be thủy tinh trong đường một thứ nước sền sệt màu mỡ gà uống luôn ba ngục. Xong ông cởi quần áo lấy tay nhúng nước xoa đều từ chân lên đầu. Tiếp đó ông xách chiếc thùng sắt có hòn đá dùng làm vật da trọng đặt vào trong. Từ từ tụt xuống nước. Không hẹn mà nên. Ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn pin trên mấy chiếc bè các ngã như những chiếc ống đồng vàng tróe đều cắm trụng vào một điểm nơi ông Ba suy vừa mới ngộp xuống còn để lại những gợn sóng đồng g lấp lóe trên mặt nước lăn lăn một xương. Sau những tiếng thì thào như nói qua hơi thở là một sự im lặng rùng rợn. Trong hang hầu như không có một âm thanh nào, ngoài những tiếng tí tách của rơi phát tín hiệu khi chúng lao vào bóng tối và tiếng đập thùm thụp của những trái tim nặng lo âu khi chợt nghĩ ông Ma suy có thể biến mất một cách bất thình lình. Nhưng không Chiếc bè có buộc sợi dây dừa dùng để bất liên lạc với ông Ba Suy đất tranh cao theo những cú giật giật từ dưới đáy sâu. Ngay lập tức lòng hang như sụp đổ theo những tiếng hò reo vỡ ngực. Hoàn hồ văn cách. Ông Ba Suy vạn tuế. <cười> kéo lên. Họ dô ta này. Cả mái đầu bạc trắng của ông Ba Suy với chiếc thùng sắt đựng đầy cát được nổi lên trong một lúc. Và có đến chục người giơ tay trong Ba Suy nắm để kéo ông lên bè. Không không không. Nhưng ông xuôi tay từ chối. Các ông cát lên vẻ nhanh lên, rồi trả ngay thùng đây để tôi lặn một vài chuyến nữa cho đỡ mất việc. Sát lỡ vừa mừng vừa lo. Nhưng mà văn cách ơi, ông ngầm lâu dưới nước thế mà không sợ chết cóng ư? Ồ nếu thế thì tôi làm sao mà sống đến ngày hôm nay? Ô là la văn cách thân mến của chúng ta là một ông già tiên. Thôi, cứ ném thùng xuống cho tiên ông để ngài ban phước lành cho ta thêm một chuyến nữa đi. Không phải chỉ thêm một chuyến mà ông Ba Suy đã lặn thêm 10 chuyến tất cả. Xong ông trèo lên bè, việc đầu tiên là ông lấy chiếc be thủy tinh đựng chất nước vàng đặc sánh lúc nãy uống mấy ngụm, và như có phép tiên, người ông lại ấm áp đỏ đắn lên như bình thường. tên ông có chất thuốc gì mà công hiệu như vậy? Sát lơ tò mò hỏi với giọng nửa đùa nửa thật. Sư ông chúa đây, không có nó mà giữ mùa đông tên này lặn xuống suối thì cầm bằng tự tử đấy. Ông bà xuyên là đặt đi thay quần áo. Ông kia đáo lục trong túi dết lấy một chiếc lò thủy tinh to bằng ngón chân cánh kẹp vào nách. Xong ông xách trước môi gỗ đi đến đống cát đen chất cao sù sụ ở đâu mũi mè khom lưng ngồi đãi Nhờ có lò vàng kẹp trong nách kia mà mỗi môi cát đáy xong, ông đều đã nhận ra được cho sắc lơ ít nhất là một trì vàng. Tuy vậy, ông vẫn tỏ vẻ chán ngán. À, chỗ này lượng vàng kém lắm, không đáng bỏ công, và đến đúng giữa rốn vàng mới nhận được vàng cầu cơ. Hai tiếng rốn vàng, không ngờ này làm cho sắc lơ gào lên như ngựa cái đồng đực. Đầu đầu, rốn vàng ở đâu? vân cách. Chống bè đến rốn vàng, nhanh lên Văn lệnh, với tay xào điêu luyện của ông Ba Suy, một chiếc bài ba thớt có sắc lơ đi kèm, xô sóng rào rào lướt như bay về phía đông, lần lượt đẩy lụi ra đằng sau những cụm đá sót với nhiều hình thù kỳ quái và những bầy đom đóm kết đèn răng đuốc dày đặc, dễ làm cho người ta liên tưởng đến một đô thành trưng điện sáng. Trương Bội đã từ từ đi chậm lại khi ông Ba suy thoáng thấy chiếc cột thạch nhũ hình người kề với cái ngách hang ăn thông ra ngoài trời, mà trước đây ông cùng Tú Lêu đã phát hiện ra được. Bẩm tướng quân, cái rốn vàng nằm đúng quãng này đẹp Ông lại giả bộ sun suê làm cho Sắc Lơ mừng vui cuống quýt, đến mất cả thói quen phòng bị, rồi xuất kỳ bất ý, ông bật dậy cướp ngay chiếc đèn pin trong tay Sắc Lơ, nhảy ôm xuống nước. Ông nín hơi lặn một hồi rồi ngôi lên phía sau cụm đá xót bên tay trái. Vân cách, vân cách, quay lại bè ngay, quay lại ngay. Vân cách bỏ trốn, bắt lên nó, nhanh lên. Ông Ba Suy gần như bỏ ngoài tai tất cả những tiếng kêu gào, nháo nhát của sát lờ, rồi của tất cả lũ lính trắng. Qua những tiết sáng như những nhát gươm phạt ngang xẻ dọc trên mặt nước xanh lề ông nhận ra, Chiếc bè chờ toàn bộ lương thực cho cả đoàn quân đang từ từ tiến đến, chỉ còn cách cho ông ngẩn nấp dâm trục xài tay. Ông lại làng chuyển mình từ cột thạch nhũ này qua cột thạch nhũ khác. Đoàn ông lại lặn xuống nước. Vài phút sau, trước mẹ chờ lương thực đang lướt đi bình yên thì bỗng lộng lên như ngựa bất gàm. Rồi nó trao bên nọ nó, nó liệng bên kia, nó hút đầu vào cụm đá sót, nó quay ngang và ôm nó nằm úp sấp. Bao nhiêu bánh mì, thịt hộp, rượu, bia, đường, sữa, cũng theo cú lật úp đó mà thi nhau đổ ào ào. Phé này thì chúng mày chết đói nhăn răng cả lũ. Ông bà suy thích thú, tự nhủ, rồi lặn xuống giữa tiếng kêu lạ in hỏi của cả bọn quân tướng nhớ nhát kia Lát sau ông nổi lên và đã tiếp cận với chiếc cột thạch nhũ hình người như đã nhiều lần nói đến. Không bỏ phí một giây, ông thọc tay vào túi dết kiếm lại mấy thứ thiết yếu phải mang theo. Một chiếc đèn pin, một chiếc bánh bì cốt, ba hộp thịt, hai bao diêm. Thầy đều độc bọc cẩn thận trong hai lần giấy nhựa. Thầy vẫn còn nguyên vẹn và khô giáo. Văn cách, văn cách, quay lại ngay. Quay lại không bắn bỏ. chợt có một trong mấy chiếc bè đang lao về phía tây, đổi hướng tiến thẳng về phía cái cột thạch nhũ hình người. Ông ba suy trột dạ, cua quạng trong bóng tối nhặt vài hòn đá to Ném mạnh sang phía bờ đối diện Chúng kế ông Hàng mấy chục chiếc đèn pin liên nhanh sang bên đó Quét đi quét lại Để ở đây ông được rảnh rang Mà ôm cột đá trèo lên trần hang Trước khi trôi vào một cái ngách Có tiếng gió thổi vi vu Nghe như tiếng xáo diều phía bên tay phải Ông cúi nhìn cả lũ quân tướng nháo nhát Như gà con mất mẹ dưới kia Với cái nhìn thương hại Bởi tại quá tham vàng Nên chúng mày sẽ được vùi xác trong kho vàng của tạo hóa Chúng mày ở lại nha Tao trở về và sẽ lên chùa cầu cho vong hồn cả hàng trăm đứa chúng mày được siêu sinh tịnh độ. Thôi, tao đi. Rồi bỗng dưng, ông bật khóc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định Duy theo dõi hết tập 8 của Con đường định mệnh Những kẻ đào vàng. Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị can thính giả có một đêm thật ngon rất.